Lỡ có người làm bài giả đi lĩnh tiệt thì làm thế nào? Phượng Thư nói, cứ như cháu nói, thì ra không còn phép vua nữa à? Bảo Ngọc hỏi, sao bên nhà ta không có ai đến đây lĩnh bài để lấy đồ vật? Phượng Thư nói, khi họ đến thì chú hãy còn trong rất chiêm bao kia. Tôi hỏi chú, bao giờ chú mới bắt đầu học tối? Chỉ trông mong học ngay từ bây giờ, nhưng họ chưa thu xếp xong buồn học, nên đành phải chịu vậy. Chú cứ nói với chị là xong ngay, chị cũng chẳng làm gì được, khi nào họ có làm thì mới xong. Họ dù có làm cũng cần phải cấp các thứ, ta không cấp đối bài thì cũng khó mà làm được. Bảo Ngọc nghe nói xoắn lấy ngay phượng thư đòi cho đối bài ngay tức khắc. Chị ơi, phát ngay bài cho họ đi sắm sửa các thứ đi. Ta mệt rồi, đau sừ cả người chịu sao được cái lối quấy dày của chú cứ im tâm, hôm nay họ đã lĩnh giấy tán rồi. Họ cần thứ gì thì đến lĩnh, còn chờ gọi à? Sao chúng ngốc thế. Bảo Ngọc không tin, Phượng Thư gọi Thái Minh đem sổ cho xem, bỗng có người vảng trình. Kiều Nghi ở Tô Châu đã về Phượng Thư bảo gọi ngay vào, Kiều Nghi quỳ xuống ván chào, Phượng Thư hỏi về làm gì, Kiều Nghi nói: "Cậu con bảo về, cụ Lâm đã mất hôm mùng 3 tháng 9." Cậu còn đưa cô Lâm và Linh cữ Cụ Lâm về Tô Châu, độ cuối năm nay mới về ạ. Cậu sai con về báo tin, hỏi thăm sức khỏe cụ, nhờ chỉ thị của cụ và xem các mợ ở nhà có mạnh khỏe cả không. Cậu còn lại dặn lấy năm bộ áo da mang đi ạ. Thế mày đã dặn mọi người chưa? Dạ, gặp cả rồi ạ. Nói xong, vội vàng đi xa Phượng Thư nói với Bảo Ngọc. Cô Lâm có thể ở lâu được với chúng ta. Bảo Ngọc nói, khổ quá, không biết mấy hôm nay em nó thường khóc đến thế nào. Nói xong câu mày thở dài. Phượng Thư thấy chưa nghi về, trước mặt mọi người không kịp hỏi kỹ về sản liễn, nhưng nóng lòng suốt ruột chỉ muốn về ngay. Vì công việc chưa xong nên đành phải chịu. Chờ về Phượng Thư gọi ngay Chiêu Nhi đến hỏi kỹ, xem trên đường giả liễn có được bình an không. Suốt đêm Phượng Thư cùng Bình Nhi sửa soạn áo pha lại nghĩ xem chồng ở ngoài cần những thứ gì, gói cả một gói, trao cho Chiêu Nhi. Phượng Thư lại dặn dò Chiêu Nhi, phải hết sức hầu hạ cậu, đừng để cho cậu giận. Phải luôn luôn khuyên cậu ít rượu, không được đưa cậu đi lại với bọn con gái bệnh bạ. Tao mà biết được. Về đây tao sẽ đánh mày gãy chân đấy. Chiêu Nhi cười, vâng lời đi xa. Phượng Thư mãi cách tư mới đi ngủ, trời sáng lúc nào không biết, vội vàng dậy rửa mặt trải đầu rồi đi sang phủ ninh. Giả chân thấy sắp đến ngày phát dẫn, Liền lên xe mang theo người, coi ti âm phương đến chùa thiết hạc xem xét chỗ quản linh cữu. Lại soạn sò kỹ lưỡng, nhà sư không, sửa soạn đổ lễ chuẩn bị mời các vị xanh tăng đến làm lễ thiết linh. Và Trần không nghĩ gì đến ăn uống, vì dần tối không tiện về nhà phải ngủ lại đến một đêm. Sáng sớm hôm sau vội vàng trở về, lo liệu việc cất đám. Một mặt phai người nước chùa thiết hạm sửa sang gấp chỗ để linh cỡ Chỗ bếp nút và một số người xước linh Ngày phát vẫn sắp đến, phượng thơ phân phái người đi lo liệu các việc Mặt khác phai người phụ huynh sắp sửa xe kiểu theo vương phu nhân đi đưa đám Và thu xếp chỗ mình hề Lúc này lại rồn rập nhiều việc như tang bà thiện quốc công Hình phu nhân vương phu nhân phải đến viếng Và đi đưa đám Sinh nhật bà Tây An quận Chi Phải đưa lễ mừng Lại có anh ruột là vương nhân và gia quyến Về Nam Phải viết thư và sắm sửa các thứ mang về nhà Lại thêm Ninh Xuân ốm Ngày nào cũng phải mời thầy xem bệnh Nút thuốc Phượng Thư bận quá đứng ngồi không yên Còn nghĩ gì đến ăn uống Khi sang Phủ Ninh Thì người Phủ Vinh đi theo Khi về Phủ Vinh Thì người Phủ Ninh tới tìm Thế vậy Phượng Thư càng hăng hờ Không hề thoái thác việc gì Lỡ để người ngoài chê trách Vì vậy ngày đêm bận rộn Tính toán công việc đâu vào đấy Nên trong họ trên giới Ai cũng khen Chiều hôm trước ngày đưa đám Họ hàng bạn hữu Cùng các ban nhạc đến đầy nhà Vô thị vẫn ốm nằm trong buồn Một mình Phượng Thư Đảm đang hết mọi việc Trong họ thì có nhiều chị em sâu Nhưng người thì ăn nói vụn về Người thì đi đứng hấp cấp Hoặc e lệ với bọn quyền quý Nên không quen tiếp khách Riêng có phượng thư là người cử chỉ khoan thai Ăn nói khoát đạt Tỏ vẻ cao quý Rộng rãi Nên chẳng coi ai vào đâu Ha hổ phung phí Sai phái Muốn làm gì thì làm Suốt đêm hôm ấy Đèn đút sáng chưng Cả đưa người đón Nhộn nhịp trong đường thẳng tắp phải nói. Sáng hôm sau được sở tút, một bọn 64 người mặc áo xanh với linh, mặc trước minh tinh viết một dòng chữ lớn, linh cự của nhân nhân họ cần. Quan hàm ngự tiền phệ, nông cẩm bí đạm tử cấm. Phòng hộ đình là tướng thương trưởng khỏe xẻ, cáo phong nhất đẳng Ninh quốc công. Thiên hồng phúc triệu năm. Bao nhiêu đồ chất sự và trần thiết Đều là một loạt mới Trông choáng cặp mắt Bảo trầu theo lễ con gái Chưa lấy chồng Thiệu sang vẫn linh cữu Khóc lóc rất thạc thiết Quan khách đến đưa đám có Tập tước bá nhất đằng Ngưu Kế Tông là cháu Trần Quốc Công Ngưu Thanh Tập tước tự nhất đằng Liễu Phương là cháu Lý Quốc Công Liễu Bưu Tập tước Tam phẩm Quy chấn tướng quân Trần Thụy Văn là cháu tể quốc công Trần Phực. Tập tước tam phẩm Quy viễn tướng quân Mã Thượng là cháu trị quốc công Mã Khôi. Tập tước nhất đẳng Tử Hầu Hiếu Khang là cháu tu quốc công Hầu Hiếu Minh. Vì có bà thiện quốc công chết, cháu là Thạch Quang Châu không đến được. Bây giờ người ta gọi sáu nhà này cùng hai nhà ninh vinh là bát công. Ngoài ra còn có cháu Nam An Quận Vương cháu Tây Ninh Quận Phương Trung tĩnh Hầu Sử Đĩnh Tập tước Nghị Đẳng Nam là Tưởng Tử Ninh Cháu Bình Nguyên Hầu Tập tước Nghị Đẳng Nam kiêm chức kinh doanh du kích là Tạ Côn Cháu Định Thành Hầu Tập tước Nghị Đẳng Nam là Thích Kiến Phi Cháu Tương Dương Hầu Ngũ Thành Binh Mã Ti là Cửu Lương Cháu Cảnh Điền Hầu Lại còn các vương tôn công tử như Hàn Kỳ là con Cẩm Hương Vá, Phùng Tử Anh là con Thần Vũ Tướng Quân, Trần Phá Tuấn và Vệ Nhật Lan không kể xếp được. Khách đàn bà có độ 10 triệu lớn, 3-40 triệu nhỏ cùng với kiệu xe trong nhà hơn 100 cỗ Trước mặt có 7 các thứ lộ bộ chất sự đi nống nhau một sĩ dài đến 3-4 dặm đường. Bên đường có những trạm kết hoa cao nhất, bầy cổ bàn tấu âm nhạc Đó là trạm tế giữa đường của các nhà Trạm thứ nhất là của Đông Bình Quận Phương Trạm thứ hai là của Nam An Quận Phương Trạm thứ ba là của Tây Ninh Quận Phương Trạm thứ tư là của Bắc Tĩnh Quận Phương Trong bốn vị vương này, khi trước chỉ có Bắc Tĩnh Vương Công cao nhất Nên con cháu vẫn được tập tước Hiện nay B bác Tĩnh Vương là Thủy xung chưa đầy 20 tuổi Tuấn Tú khác thường tính tình nhũn nhặn được tin vợ ở cháu Đích Tôn Phụ Ninh chết nghĩ đến tình ngày trước ông cha hai nhà chơi thân với nhau bác Tĩnh Vương không nghĩ mình là Tước Vương hôm trước đã đến nhà hỏi thăm làm lễ điếu tang nay lại sửa lễ tế giữa đường sai các thuộc hạ túc trực ở đấy canh năm vào chầu xong Bắc Tĩnh Vương mặc đồ trắng, ngồi kiệu, đánh thêm trương lọng đến trước chạm đổ xuống. Các quan đứng hầu hai bên không cho quân dân qua lại. Một chiếc đám ma phủ Ninh như ngọn núi bạc trắng xóa trên mặt đất, dần dần rộ rộ từ phương Bắc đến. Thấy chạm tế, người giữ việc của phủ Ninh quay lại báo, giả chân truyền ngay những người cầm chấp sự đằng trước đứng lại, rồi cùng giải xá, giải chính. Vội vàng theo quốc lễ đến ý kiến. Bác tĩnh vương ngồi trong kiệu, nghiêng mình mỉm cười đáp lễ. Trong khi trò chuyện, bác tĩnh vương vẫn dùng tiếng xưng hô như bạn bè thân mật, không có ý gì tỏ vẻ cao quý cả. Và chân nói, con dâu kẻ hèn hạ này mất, phiền đức vương hạ cố nhiều lần, bọn chúng tôi đột giám nhận. Bác tĩnh vương cười nói, chúng ta là chỗ bạn thân đòi đòi với nhau sao lại nói thế? Rồi quay lại Bảo trưởng phủ quan, thay mình chủ tế, bọn xã phá đứng cạnh đáp lễ rồi thân đến tạ ơn. Bác tĩnh vương tỏ ý rất khiêm tốn, nhân hỏi xã chính. Có cậu con ngài khi mới sinh Ngậm Ngọc, tôi muốn xem mặt đã lâu, đều bị việc trở ngại, hôm nay các cậu ấy có ở đây. Sao không mời lại? Xã chính vội lui ra khỏi bảo Ngọc thay áo rồi dẫn lại ý kiến. Bảo Ngọc phương nay nghe tiếng Bắc Tĩnh Vương là người hiền đức, tài mạo khác thường, phong lưu phóng khoáng, không câu nệ lối quyền quý, vẫn muốn được gặp, nhưng vì cha ngăn giữ, không được nghe ý. Này thấy gọi rất là vui mừng, vội chạy lại liếc nhìn, thấy Bắc Tĩnh Vương nghiêm trang phong nhã, đứng ngồi trong kiểu. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.